hồi một ư ơ i một triệu thiên hiệp chỉ m ì n h đang khổ sở đợi chờ viện binh thì tập mai hồng cũng vừa hay tới được hóa điệp lâu tìm lãnh huyết nào có thể tìm thấy được lãnh huyết quả thực là một chuyện không hề đơn giản từ sân cốc trồng báo vương hoa đi qua đại văn lý có thể nói là đoạn đường gian nan nhất đoạn đường đó là một hoang sơ giá lãnh vách đá lởm chởm tập mai hồng lại còn phải tránh được nhân phát hiện con đường này vốn đã là ngoằn ngoèo và khúc khỉu Trời tối Tập nhất thì đốt một cái, nàng lại vỗ đến chỗ đó đánh bốp một tiếng. Nhất thời, tiếng bốp bốp cứ lên liên tiếp. trên tóc Tuy tiếng Tập thuộc Triệu phát ra lại đi. Mai mũi, lại mũi nhiều Mỗi cái, lại liên mai viên búi đi Mai Hiệp hiện. là lần lên lẽ là hạ còn cùng chỗ cứ có của nàng hôm nay cũng châu của chưa được của nên Hồng nàng đến đánh vang Nhưng vận nàng nay sáng như bình đính nàng động, Hồng vẫn không hề bị đám thuộc hạ của Yên số bốp bốp bốp vô vô vỗ vậy. vậy hôm gây khó kể. hề đó đây đã đám mà mà mà sợ bị bị mũi càng lúc càng nhiều bên trái đốt một cái bên phải đốt một cái đến nỗi ve sầu ở trên mặt trên tay ở trên cổ tầm mai hồng đều nổi lên vô số những vết đỏ tầm mai hồng lại nghĩ tới có thể một trong những con mũi vừa đốt mình đây đúng là một mũi độc được triệu yên hiệp thả ra trong lòng lại càng thêm sợ hãi nhưng mà nàng sợ nhất không phải là mũi mà là ma h o à n g sơn vắng vẻ trăng sáng v ầ n g v ặ t cảnh tượng thê lương xa xa lại còn có tiếng sói chu lên từng đ ộ t đây không phải là thời khắc tốt nhất để cho ma xuất hiện s a o Tập Hồng ở trong lòng đã thầm mắng trì Mai mắng mệnh, sớm Hồng lòng lại ở lại đã ra ra bởi vì tập tam tiểu thư xưa nay mơ mơ hồ hồ không biết nhận ra đường nàng đã từng lạc đường ngay ở trong hoa viên của tập gia tràng chỉ là nàng không nói cho bà vũ già tìm thấy nàng gọi về ăn cơm tôi biết rồi mà thôi nếu như chị mệnh đã biết được điều này thì chẳng nhất định sẽ không để cho nàng đến hóa điệp lâu một mình bởi vì khả năng nàng tới được đó quả thực là quá nhỏ đáng tiếc chị mệnh lại không biết điều này bởi vì tập mai hồng đã lạc đường rồi nàng lạc đường cho nên nàng mới vừa tránh mũi vừa đi bừa cũng may thay t r o n g một vị tam tiểu t h ư n h ư nàng không ngờ nàng vừa đập mũi vừa đi lung t u n g vậy mà cũng về được tới đại văn lý chỉ cần về được tới đại văn lý đường tự nhiên là sẽ dễ tìm hơn rất nhiều bởi vì chỉ có đúng một con đường dẫn thẳng tới tế nam chỉ còn lại đúng một đoạn đường thẳng tập mai hồng lại không có lý do gì để không trở về được tế nam thành nhưng mà tập mai hồng thực sự là không về được bởi vì không có xe ngựa đi qua tập mai hồng cùng với trì mệnh nấp ở dưới gầm xe được nơi này đó là một đoạn đường không phải ngắn nếu như muốn tập mai hồng tiểu thư đi bộ trở lại đó quả nhiên là một chuyện vô cùng vất vả vô cùng gian khổ đừng nói tập tam tiểu thư chưa từng đi giữa vùng hoang sơ giã lãnh như vậy cho dù có ngồi xe nàng cũng là không phải đánh xe thông thường đều là ngồi trong chăn ấm đ m êm để ăn hoa quả còn c h ê xe đi chậm quá không có thống khoái vì vậy đối với nàng mà nói nấp dưới gầm xe đi tới đây là một chuyện vô cùng uất ức rồi không ngờ lại có một chuyện uất ức hơn nữa cả một đoạn đường dài tối om om cả một người bạn đồng hành cũng không có chỉ có đúng một mình nàng đi trở về t huống ô không thể để lại một con lừa cô không n dân Văn dọn nhiên cũng con nương nào cho nàng. Tập Mai Hồng cũng ở Đại đã được đi để sạch lại Mai Lý là lừa là sớm sẽ sẽ một m cho thể tự Tập ở lại thôn t n r a đen、tối、đầy n tối phải, phải hồ ữ n như nên đành Hốn g cây chết cho tục vậy sát tiếp phải h tiếp. vậy, để đi nàng cũng đã lờ mờ cảm nhận được truy mệnh một mình chống đỡ đại cục trong sơn cốc thực ra là một chuyện vô cùng khó khăn tuy rằng truy mệnh có trăm ngàn điểm không phải nhưng mà dù sao y cũng là sư huynh của lãnh huyết vừa nghĩ tới lãnh huyết tập mai hồng lại lại lên khỏi đỏ bừng mặt, khói miệng lại khẽ mỉm cười. Chỉ có Hoàng Sơn và Minh Mai cười tới Mai không khẽ Chỉ Hoàng nhìn thấy Hồng nhường Hồng bừng Sơn Nguyệt nào. đỏ đỏ đẹp mặt, mỉm mặt trộm Tập Tập có và vì dường như đã phát g i á c ra vầng cha người trên cao vẫn đang nhìn trộm ngẩng đầu lên nói ta không có nhớ hắn đâu cái đồ xấu xa đó khi mà mắng lãnh huyết là đồ xấu xa nàng thực sự là nghĩ tới rất nhiều chuyện xấu xa tên lãnh huyết đó nhất định đang ở hóa điệp lâu ăn rất nhiều đồ ngon ngủ ở trên một cái giường vừa mềm vừa ấm áp lại còn có cả một đám yêu nữ vừa nghĩ tới yêu nữ là nàng lại nóng bừng hết cả người cái đám yêu nữ đó người nào mà cũng uốn éo uốn éo giống như con rắn lại không ngừng liếc mắt đưa t ì n h phảng phất như là ánh mắt đầy phong t ì n h đó khiến cho nam nhân ở trên đ ờ i dưới đều giống như là một lũ thỏ chạy vào cây lồng mở sẵn của bọn chúng rồi nghĩ tới đây nàng lại càng bầm gam tím ruột tức giận tung chân đá vào một hòn đá chẳng ngờ hòn đá này lại vẫn còn phần trôn ở dưới đất Tuy bị nàng đá văng vận khí của tập mai hồng đúng là không thể nói là không tốt vì có lệnh dịch quái lại quái lạ cho nên triệu yên hiệp gây ra tất cả thôn dân ở đại vân lý này đã dọn đi sạch sẽ chỉ là một vùng hoang vắng tiêu điều nhưng mà con đường quan đạo đi qua đại vân lý thì vẫn là có nghe xe qua đi lại có điều vào trời tối như vậy không ai dám đi qua đây cả xe ngựa cũng là cố gắng tránh ra khỏi đoạn đường âm u và quỷ khí vậy nhưng c ó một số thì không thể nào tránh khỏi giống như cố xe chở cá tươi và thịt tứ này vậy để kịp chợ đêm kiếm thêm được một chút tiền cho nên trời dù có tối cũng là phải cố mà đi qua đây nhưng mà khi mấy người chở cá đó nhìn t h ấ y một vị đại cô nương một chân đi đất một chân đi dày ăn mặc thì nửa nam nửa nữ tóc dài buông xá đứng chặn giữa đường để gọi dừng xe lại ở giữa nơi hoang vắng quỷ mị đều đã tưởng rằng mình nhìn thấy diễm quỷ có điều loại diễm quỷ xinh đẹp như vậy cho dù là bị câu hồn đoạt phách thì bọn họ cũng cam tâm tình nguyện dừng xe tập may hồng cuối cùng cũng đến được tế nam thành nhưng mà nạc thực sự lại cảm thấy rất uất ức nàng lại không thích bị người ta nhìn bằng ánh mắt đó chỉ muốn dùng một trậu nước lạnh mà rửa sạch những nơi đã bị đám nam nhân đó nhìn qua đáng tiếc là nước ở trên xe vừa tanh lại còn vừa thối lại còn có cả mấy con cá đang trợn lồi con mắt ra ngửa bụng nổi l ê n h phần lên bên trên một gá lại còn cười hì hì nói Này cô nương làm nghề này nhiêu làn trắng như người cùng nhau cười ồ. Nếu như không phải là lúc đó tập mai hồng cô nương làm là vậy cô cười lúc cô lâu lại mềm mại mọi mai phải bao sao da vừa vừa Sau rồi Tại ồ tập đó đó lại h i ệ n lộ thần uy vùng kiếm chém đ ấ t một miếng t a i của tên tiểu tử đó vậy thì chỉ sợ những câu tiếp theo sẽ còn khó nghe hơn nhiều cũng may là như vậy nên tập mai hồng mới tới được hóa điệp lâu nàng xuống xe rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng của mấy người trên xe đang bộ miệng cười Bụng của nàng lại sôi lên ỏng ọc, nghĩ tới lánh huyết lúc này đang nằm ở trong chăn đấm, ấm đẹp êm. nghe đàn nghe hát, nàng lại càng cảm thấy hối hận, nước mắt lại trào ra nơi của ọc, lúc cảm ra trào lại lại lại sôi tới hối êm, huyết hát, thấy mắt mắt. đấm, đẹp ấm khói Cái đám tập ú bà, kỹ khách nữ, nhân trong ở hóa điệp mai hồng là một nữ t ử mẫn cảm nàng có thể nhận ra được điều này qua ánh mắt của chúng nhân đang nhìn mình vậy cho nên lại càng tức giận nàng vừa thầm mắng lánh huyết chết toi lánh huyết thối vừa xông lên ở trên lầu vén ra một tấm màn lên kết quả là đôi nam nữ bên trong kêu lên một tiếng kinh hái hai máu của tập mai hồng lại đỏ bừng giống như gấp chín đá tức lại còn càng thêm tức miệng anh đào lại quát lên lánh huyết chết toi nhà ngươi ở đâu rồi thật may mắn lánh huyết lập tức xuất hiện đây cũng là lần đầu tiên chàng bị gọi là lánh huyết chết toi tuy bị gọi là lánh huyết chết toi nhưng mà trong lòng của chàng lại mừng rỡ như phát cuồng bởi vì chàng biết nhất định là tập mai hồng đã trở lại Cũng may lãnh à chàng đ sớm ra một bước, một ra b ằ g k ô n g tập mai huyết ồ n náo g đã đại náo hóa điệp hóa l â xuất thủ đánh nhau lâu thủ thanh đánh đ cái lúa ác nồ lúa với vệ bảo â ở đây rồi. Lánh h u y và tập mai hồng cuối cùng đã gặp mặt tập mai hồng lại nhìn thấy lãnh huyết thì lại chỉ muốn lao vào trong lòng của chàng khóc lớn một trận cho xả hết uất ức trong lòng vậy nhưng mà khi nàng liếc nhìn thấy tấm rèm lại vén lên một người khác bước ra thì liền xa sầm nét mặt người bước tới là một nữ tử một nữ tử t r ô n g có vẻ yếu ớt nhưng lại vô cùng xinh đẹp tập mài hồng nhận ra rằng đó chính là một nữ tử đã múa điệu hóa điệp vũ có tư thế yêu kiều mềm mại như không xương vào đôi mắt giống như biết nói nữ tử này đã từng ngự kiếm tấn công ngô thiết dực tập mài hồng nghĩ lại tình cảm một nam một nữ lúc này ngọn lửa ở trong lòng lại mới nguội đi vài phần r ồ i lại bừng bừng bốc cháy nàng lập tức làm mặt lạnh xem như là không nhìn thấy lánh huyết vậy ai gọi huynh lánh huyết lại vụng về ngớ người Ờ, ta... Tà... Đúng đều được đầu không biết xấu mặt. Tập mai hồng lại bất ngờ quay người, vội vàng dùng ống những nước Nhưng không vén dèm, bước ra khỏi phòng.、Lily、uyển chuyển bước tới nói. Tập cô nương. Tập mai hồng giọt giấu gì chỉ giáo? là lại lau Lily Lily lại lại trào mà khỏi thoải chị cô biết bất bước bước mai vội mới tới mai mái, cười mặt. Tập tay mắt tất Tập Tập tỏ cột. xấu quay quay rèm, vừa ra. vừa ra ra cố áo cả Có lily lại dịu dàng nói lãnh thư già vẫn đợi cô nương và t a m gia về ăn cơm tối nãy giờ vẫn là đứng ngồi không yên vô cùng lo lắng tập mai hồng lại thầm nghĩ cần gì người phải nói chứ đúng là đồ xấu xa nhưng mà n g o ạ i v i ệ n vẫn tươi cười đáp lại vậy sao cũng là chẳng hiểu tại sao mỗi l ầ n mà nàng nhìn thấy l i lì trong lòng lại hiện ra một cảnh tượng hồi nhỏ học múa không thành làm v ớ i hết đồ đạc của mình còn có cả tình cảm thương tâm l... lúc mà d ẫ m chết con ếch nhỏ nữa t r ư ớ chẳng mặt tử của nữ n có vẻ yếu đuối ư Dường như vậy nàng h lại c hề giống một nữ tử chút nào. Kỳ thực Khi mà thanh âm của tập mai hồng giống mai nữ nào một mà âm tử tập cất của Kỳ vừa lại ê n Lánh t nhìn thấy tập a hồng thấy ì lên muốn tình trong không tập may hồng ngồi đầy bụi đất hoa rung tiểu tụy thì liền cảm thấy nhói đau trong lòng muốn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng gạt chiếc lá khô dính ở trên đó xuống nhưng không hiểu tại sao tập mai hồng lại làm mặt lạnh làm cái bàn tay chàng khựng lại giữa không t r u n g hồi lâu rồi mới rụt giải thu lại những chuyện này l i ly đều nhìn thấy hết nàng và lãnh huyết đã nói chuyện được một lúc lâu tự nhiên cũng hiểu được tâm trạng của chàng lúc này bè mỉm cười nói với tập mai hồng trước mặt của tôi lãnh tứ gia chỉ toàn nhắc đến tầm cô nương tập mai hồng lại hứa nhẹ một tiếng rồi nói nói ta cái gì chứ ta thì có gì mà nói lãnh huyết lúc này mới lên tiếng Tam Sư Huynh chuyện à là con ngàn n vốn vạn g lời có m ố n nói với tập mai Hồng Khi mà nàng hoàn toàn không có tin tức gì của nàng Chàng mới biết được Mình lại nhớ thương nữ n có với Mai Khi mới biết lại Tập tức tử mà của gì à được như thế nào Nhưng trong lúc đó, Chàng vẫn là phải truy ná vấn Huynh thế phải h Sư trước truy Tam là lúc lạc Của c đó u y này đã làm cho tập mai hồng lại càng thêm tức giận chỉ nghe nàng cười l ạ n h lẽo nói、hm, người đúng là chỉ nhớ có tam sư huynh của ngươi ly ly lại vốn định nói làm sao cô nương lại không hiểu tứ gia như vậy nhưng sau đó lại thay đổi ý niệm cho rằng trong tình này người ngoài tốt nhất không có nên tham gia vào vậy cho nên b è mỉm cười nói tôi có chuyện phải đi trước lãnh huyết lại cứ đứng ngẩn người ra đó chẳng biết phải nói gì l i ly lại nhìn chàng mỉm cười rồi lại uyển chuyển cất bước đi xuống lúc đi qua người của tập mai hồng mới t h ấ p giọng nói một câu câu tập cô nương tứ gia đối với cô nương là thật lòng đó đây là phúc khí của cô nương tu tới mấy đời mới có đừng có vì nhất thời t ứ c giận mà phá hỏng nó đi đối với nam nhân thuần thuộc quá là cũng không tốt nhưng ôn nhung một chút thì vẫn hơn nàng cười cười rồi lại nói tiếp tôi lại rất ngưỡng mộ hai người đó nói xong liền chậm rãi bước đi sau khi l i ly rời đi tập mai hồng mới bình tĩnh lại câu nói trước lúc bỏ đi của l i ly đã làm cho nàng tỉnh ngộ còn lại lãnh huyết và tập mai hồng không ai biết nên mở miệng thế nào tập mai hồng vốn định đòi ăn đòi m ộ trợn bữa t h g tròn mắt phục lên lại nhứng mày đương nhiên là nhớ rồi sau đó lại bổ sung thêm một câu mà nàng đã muốn nói từ lâu nhưng ta vẫn còn chưa có ăn gì lãnh huyết vội nói ta sẽ đi sắp xếp một số việc trước nàng có thể ở lại đây ăn uống sau khi xong việc ta sẽ quay lại tìm nàng tập mai hồng lại nhìn sắc mặt của lãnh huyết biết là sự tình nghiêm trọng bèn ngoan ngoãn gật đầu lãnh huyết tới nhà phòng triệu tập nhân thủ muốn một lần bắt hết bọn triệu yên hiệp thì cần phải bình tĩnh hành động nhanh chóng c o n người của lãnh huyết tuy cương liệt nhưng mà tuyệt đối không hành động lỗ máng thân phận và chức trách của chàng cũng không cho phép chàng có bất cứ một hành động sơ xuất và lỗ mãng nào Lãnh liền lập lớn lòng lại có một chút bất an, lại thịt, tâm, lại rau, lại lại lạnh lại đã đã nói xong, động nhân hồng ngấu, bèn bàn ăn. Nàng ăn, trong an, bèn miếng món tên trứng nhìn, nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ,、cả、ngón cũng đã trở nên lạnh ngắt, trong đầu lại thầm tính toán. huyết thủ. thức chút thịt, chạy cho thầm điều sau qua mua quả rau, đầu mấy mấy tay tức Tập một một bất tâm, trở đói có đó mai gọi vài điểm giúp việc đi rồi rồi bào cả để vừa và ở chị m ệ n h và triệu yên hiệp đã giao thủ với nhau bảy lần trong bảy lần giao thủ chị m ệ n h đã đá bay tổng cộng là m ộ ư ơ i một loại binh khí từ thứ đầu tiên là khóa hổ lam cho đến loại thứ m ộ ư ơ i một là nguyệt n h à đào nhưng mà triệu yên hiệp lại lập tức lấy ra một loại binh khí thứ m ộ ư ơ i hai ngô cầu kiếm triệu yên hiệp vừa đánh ung dung lại vừa cười cười Tam ta có tới gia, Mệnh muốn đừng rằng gì. hiểu nói đó. quên có có vị sư phụ、đó. Chị hiểu ý muốn nói gì. 54 vị sư tuy r i ệ ê n công không Hiệp võ công tuy không cao tuy là ắ m m nhưng mà võ công của trang i Hiệp ệ u Yên những học là tất cả c sở ủ ư ờ i này. vận õ công của 54 vị sư phụ tụ t p lại, c ũ g đủ để đào thành tạo một Triệu yên hiệp trở thành một nhất Hiệp liêu Yên cước a o trong thủ, xuất bạt tụy Tuy chàng quần vận ở võ lâm. lại c như thủy lưu hành vân nhiều lần đá bay binh khí ở trong tay của đối phương nhưng mỗi một lần triệu yên hiệp này tiện tay tiếp lấy một loại binh khí cổ quái mới y lại triển khai ra một thế công hoàn toàn khác do đó mỗi thứ binh khí lại có những c h i ề u thức khác nhau hoàn triệu o Cho à càng n đồng. nên đánh bất thấy lâu, n tay chịu yên, chị chị yên hiệp lại mỉm cười lại bắt lấy một ngọn trường tiên m ộ ư ơ i bảy đốt trường tiên vùng lên toàn thân đã hóa thành một trận cuồng phong cuốn về phía truy mệnh truy mệnh hét lớn lên một tiếng há miệng phun s a một trận tử tiễn phun xuống đầu của đối phương triệu yên hiệp lúc này đang dùng tiên tiên ảnh trùng trùng nhưng mà cũng không thể nào gạt được hết trăm ngàn mũi tử tiến của truy mệnh nhưng mà cánh tay còn lại của triệu yên hiệp đã bắt lấy một chiếc thuẫn mây đưa lên ngang mặt để đỡ lấy chỉ nghe thấy những tiếng s è o s è o vang lên liên tiếp tử tiến bắn ra cả trên mặt lẫn thuẫn bài triệu yên hiệp lại mượn thế lùi lại bảy tám bước lại cười cười Công phu phun của phun nhìn là danh bất hư chuyển Giá phu hư rượu Quả Tam bất là không biết ngài lại thấy thuẫn bài tiên pháp của ta thế nào lời nói vừa v ù n g tiền lao tới người nấp sau thuẫn bài lại thoát ẩn thoát hiện khiến cho người ta không biết đâu mà lần truy mệnh chỉ đ a n g phải vừa ứng chiến vừa quan sát hy vọng tìm được một sơ hở của địch nhân thật nhất thiết t r ư ờ n g tiên của triệu yên hiệp đột nhiên lại chầm xuống quét tới hạ bàn vũ khí đáng sợ nhất của truy mệnh chính là đôi chân chỉ có hủy đi đôi chân đó mới có thể đánh bại được truy mệnh truy mệnh liền bật người phóng vút lên triệu ư ờ n g t ê lên tiên. tiên n trong khoảng không. Đang định thu lại, hất ngược lên, thì người của chàng đã chầm xuống giống như tàng tiên. Trường tiên làm băng đồng, dập xuống lại lại, là lấy làm lửa. i khoét thu hất thì chầm chặt vào quét một đất tué t đầu r đã đá để của dập yên hiệp thấy rút ra không được bèn lập tức vứt bỏ vũ khí chuyển qua dùng đại hạo câu móc vào trong bảo v a i của truy mệnh chị mệnh lại hừ nhảy lên một tiếng tung mình lướt về phía đồi đất triệu yên hiệp lại cúng lao tới giống như phi yến đào lộn giữa không t r ồ n g đuổi sát phía sau sớm đã liệu được khả năng của truy mệnh sẽ đào tẩu cho nên không thể nào đánh bại được mình như mà y đã bố trí cho những sự phụ còn lại mai phục ở cốc khẩu truy mệnh chắc chắn là cũng đã nhận ra điều này và tất nhiên là đối phương cũng không có ngu ngốc đ ể n ố i tự xông ra cốc khẩu để mà rơi vào trong tình thế lưỡng đầu thọ địch vì vậy nếu như truy mệnh muốn đào tẩu trước tiên cần phải lên được ở trên đồi đất đá từ trên cao phóng xuống đẩy lui cường địch sau đó leo lên trên vách đá để đào tẩu triệu yên hiệp đã h đoạt trước được tiên thủ nhưng đáng tiếc chị mệnh không hề nhảy lên trên đồi đất vì vậy triệu yên hiệp lại không đoạt được tiên cơ chàng nhảy lên, chỉ là kế dụ đã ị c chịu yên hiệp chặn của chàng cao, có được. Chuyện được. h hiệp đánh. Đang ở trên không, thân hình nhiên khựng thể nhiên khựng như thì nhiên Nhưng mệnh Dụ dừng yên này bay trên lên tên Đang Đang bắn người người giống đang Chàng lại lại. lại lại đi, lại lại. lại đột đột đột đ sao ở vọt trì làm là làm bất ngờ dừng lại song cước đang thành hình chữ nhất xoay tròn như là t r o n g chóng lao về phía triệu uyên hiệp hết trường Hồi móc n h lại dùng sách mạo hiểm tiền lược vậy để cờ. của cầu ở trong tay của triệu yên hiệp có lúc biến thành cường côn vũ động giống như cuồng phong tảo hạc diệp có lúc lại biến thành một trường kiếm tinh quang rực rỡ giống như phi long tại thiên có lúc thì lại biến thành tam tiết côn miến đao cửu tiết tiên song giản còn cước pháp của chàng lại không hề thay đổi đấy là còn chưa tính đến thần công di sơn hoán nhạc vẫn là c h ơ i thi triển của đối phương nếu như cứ tiếp tục kéo dài như vậy e rằng tất cả sẽ thảm bại chưa chẳng nghi tốc tốc thắng, trước tiên triệu chiến địch, đả bại yên hiệp. lại bại kế dùng yên dụ đả một người có thể học được một thân bản lĩnh từ năm mươi b ố vị sư phụ chẳng ra gì phần t h i ê n từ đó tuyệt đối không thể nào x ế p nhẹ mục đích này của trí mệnh vẫn là còn lưu lại một phần công lực nhìn chàng cũng không nắm chắc được điều này hiệu quả giống như mình mong muốn hay không vạn nhất thất bại cũng là phải đề phòng đối phương phản kích có điều một chiều này của trí mệnh đích thực đã làm cho triệu yên hiệp thất thố trong sát na đó y l i ề n vứt bỏ vũ khí công lực di sơn hoán nhạc lưu truyền ra khắp châu t h ầ n đây vốn là một cách đánh ngọc thạch câu phần lưỡng bại câu t h ư ờ n g bất kể là truy mệnh đánh y mạnh ra sao y cũng có thể hóa giải được đi nửa phần kinh đạo rồi sẽ dùng nửa phần kinh đạo còn lại phản kích đối phương có điều, hành động của thần công di sơn hoán nhạc của triệu yên hiệp đã vận đến cực điểm đang đợi ứng phó với phi cước của truy mệnh chẳng ngờ được nhân lại không hề phát ra một công thế mà là chờ đợi tất cả chỉ là diễn ra trong thời gian điện quang hỏa thạch truy mệnh đã trộm lấy hai người tiêu phương nếu như không có ngô thiết dực ở đó chẳng nhất định là có thể thoái lui an toàn nhưng mà ngô thiết dực đã có sự chuẩn bị từ trước lặng lẽ bổ tới song trưởng một trước một sau kích vào bối t â m của truy mệnh c h u y mệnh c h ú n g phải trưởng đầu tiên của y nhưng mà cũng đã kịp nương đà bổ tới phía về phía trước né ra khỏi trường thứ hai trường kinh của ngô thiết d ự c phải mượn lực mới có thể phát huy ra được tối đa hiệu quả trường đầu tiên của y vốn là không có lực để mà mượn trường thứ hai lại đánh ra một lượt tính ra cũng là chỉ có ba phần kinh đạo kích chống lưng của c h u y mệnh nhưng mà như vậy cũng đủ để cho chàng bị t h ỏ thương c h à n g nghiêng người về phía trước mượn kinh lực của ngô thiết d ự c phía sau lao vút đi k h í huyết nhộn nhạo chị mệnh lại há miệng phun ra một đạo huyết tiến lúc này t r i ệ uyên hiệp đang lướt tới chặn ngay trước mặt của chàng búng máu này phun ra hoàn toàn là không có dấu hiệu gì báo trước lại nhắm trúng vào mặt của y t r i ệ uyên hiệp nhất thời lại không kịp né tránh chỉ kịp đưa tay lên ngăn cản lại nhưng mà cũng chỉ cản được một nửa còn lại một nửa đã bắn trúng vào mặt của y t r i ệ uyên hiệp lập tức lại cảm thấy mặt của mình đau rát chân mắt đỏ rực một màu máu không biết đã bị thương từ chỗ nào không thể nào luyến chiến Vội vã tung sau mình nhảy phía ra chỉ mệnh chúng vài một trưởng biết không thể nào xông ra được bèn thay đổi ý niệm chuyển hướng nhảy vào trong một động huyệt dùng để luyện dược ngồi thiết d h ự c một k í c h đắc thủ một k í c h đánh vào trong khoảng không tưởng rằng t r i m mệnh sẽ lao ra cốc khẩu nên vội vàng phóng ra bên ngoài để chặn trước t r i ệ uyên hiệp đang cực kỳ sợ hãi song trường vùng lên bảo hộ toàn thân chưa kịp ứng chiến chị mệnh lại ôm chặt hai người lao vút tới s o n g cước l i ề n hoàn đá ra sáu vị sư phụ của triệu y ê n hiệp đã ngã dạp vừa vào trong động mũi của c h à n g đã n gửi thấy một mùi thuốc nồng nặc không gian phía trước giống như mờ đi Nhưng mà trước mắt của Mệnh trước mà mắt Trí của lời ạ loạn xạ i hiện điểm kim hai quanh. Mệnh quang, xung n ra Trí bay vô số đặt g ư xuống, lưng tội vẫn à dài. hoàn toàn là o đảo thoát. tháo vách, vừa v hát Chỉ thực chỉ cần chúng có cười cười.、Ta、chỉ có chạy. thở hơi. nghe thở huynh thể Mệnh thôi, không một tiêu mặt ta, Trí Ta ra rồi lại đuổi người Lời lượng quen quen Kỳ bỏ còn chưa dứt thì một trận cấp phong đã thổi tới một người lại lao thẳng vào trong huyệt độc t r ị mệnh h ừ nhẹ một tiếng xong cước tung lên chỉ nghe bình bình hai tiếng lại có thêm một sư phụ nữa táng mạng bay ra bên ngoài giống như là một khúc gỗ Kề khẩu không không khẩu đó đợi động đứng đó, để đối được, động động, đương địch. có tói là lại lăng lệ là là là mà nào vào này này công chị công của cho bước. Cho dù là yên hiệp hay là ngồi thiết dực, cũng công thực quá hẹp. Chị、mệnh、chỉ cần giữ ở cửa động, có tiến triệu hiệp ngồi thiết bởi giữ tấn thêm một thể tấn trong thể nhất nữa, nhưng nhỏ mệnh bên dùng mình, phương yên mệnh quan, vạn phu nan hay hẹp, hẹp. phu phu vì vì quá quá dù ở Phương Hiểu Giác lời ạ lại i nói. Chúng ta đã liên tới huynh rồi. thở ta hồn hẹn Chúng huynh Chị Mệnh c đã lụy ư nói. Nói những lời đó lời thái. Lời thừa là quá vẫn còn chưa dứt chàng đã thấy đầu t r ó n g mất h ò a vội vã lại dựa tay vào b á c h tường mới có thể đứng vững được suýt chút nữa thì ngã gục xuống thì ra chàng đã trúng vào một trưởng của ngô thiết dực đã thọ thương không nhẹ sau rất nhiều lần liên tiếp vận công đã rơi vào trong một tình trạng thoát lực chàng vội vã hít sâu vào một hơi thanh khí Miễn nội cưỡng dụng nỗ lực chế để áp triệu h ư ơ n g Chợt yên hiệp bên ngoài nói. gia, cười cười nói, gia, hai Tam vị đã ạ vạ i hiệp, ngoài Triệu Hiệp chuột đó. Ba vị định không chịu trong trong ra sao? động ăn nằm ở trong đó, không có chịu ra ngoài sao? Yên đó đó, đó đ có có là ba vị ở biết mặt của mình chỉ bị thương nhẹ nhưng mà trên mặt đã bị máu bắt cho sừng tấy đỏ giống như bị d ỗ mặt hay là nửa năm tám tháng sau cũng không thể nào gặp người khác lúc này trong lòng của y lại vô cùng tức giận chị hận không thể nào đem chim bệnh băm v ằ m ra thành trăm ngàn mạnh để cho hà cơn thịnh nộ trong lòng chị mệnh lại quay sang nhìn tiêu lượng phường g i á c hiểu rồi lại nhếch mép cười khổ không nói ra tiếng nào bên ngoài động là những tiếng la hét ồn ào bóng người thấp thoáng chị mệnh lại biết gió không thể nào phóng xuất ra ngoài được nhưng mà địch n h â n ở bên ngoài cũng không thể nào được động khẩu cho chằng c h ấ n thủ hai bên cứ kéo dài như vậy tới nửa đêm trang i giác hiểu điều tức, bây giờ đã phục hồi lại ê nguyên u lượng Lúc phương được cũng vận công thần phần nào.、Lúc、này ánh và phục tức, đã nổi bật lên. Phương giác hiệu lại dài. đã tự t bây trần trách chiếu vật lên. lại Phương hiểu thờ giác dứt à lời thì đã ngửi thêm một mùi khen khét s ậ c vào trong mũi kế đó là một luồng khó đen d ị t bay vào trong đ ộ n g chị mệnh lại, ba ba lại cười khổ cho dù là hoàn toàn không có mai phục cảm ấy Ba ta kẻ trọng thương như chúng ta đây. Chỉ đây e là khó mà qua được cửa ải này. lúc à mà này khó qua cửa được ải l này khói đen đã mù mịt tràn vào bay vào lượn ở trên đầu của ba người ba người ước chừng động này chỉ sâu chừng m ư ờ i thước cao bằng hai người đứng nhưng mà bốn bề phía trên đều là vách đá dựng đứng ngoại trừ ra một số đồ để mà luyện dược thì lại chẳng còn gì bế i t gió ngoại trừ là liều mình xông ra khỏi biển lửa và rừng khói quyết chiến với địch nhân vậy thì không còn con đường nào khác Theo thường lý lúc này lãnh huyết lại dẫn theo bảy mươi b ố khoái mã trong đó có sáu b ộ đầu hai mươi sáu cùng thủ và m ộ ư ơ i bốn đao thủ đã phải đi qua đại văn lý tiến vào trong sơn cốc trường báo vương hoa rồi mới đúng đây cũng là điều mà chị mệnh đang ở trong hiểm nguy mong đợi nhưng mà đáng tiếc tình trạng lại không phải như vậy lãnh huyết và các bộ khoái tế nam lúc này vẫn đang quanh quẩn ở đại văn lý nguyên nhân chỉ có một tập mai hồng không nhớ đường nàng chỉ nhớ đường đến đại văn lý là hết còn lại hoang sơ trùng trùng Tập m a cào cào, chàng lại thấy tập mai hồng vẫn đang đập mũi lại vừa lẩm bẩm mắng chửi chàng lại thấy những điểm đỏ do mũi đốt ở trên hai má hồng hồng của nàng bị nàng gãi gái lại còn càng đỏ hơn chàng chỉ là muốn lớn tiếng của mắng cho nàng một trận nhưng mà lại không nỡ mở miệng Nhưng mà chàng Huỳnh mệnh đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện Nhất định đang trong cảnh cần Nhưng hồng ngoại có nhớ tới đường đến、đại、văn lý, Còn lại không thể nào nhớ Lãnh cũng không có cách nào Bởi vì điều mà chàng không chưa hiểm thể thêm huyết cách sư được được giờ gì mà Tam mà mai mà là là cứu cứ có biết bây Bởi biết Việt tới đại lại điều điều trì xuất Rất tập trừ vì lý ở c vậy. vì vậy nàng từ Đại Văn lại không ngừng nheo mày bặm môi lại không ngừng vắt óc suy nghĩ nhưng mà mãi rồi nàng vẫn không nghĩ ra càng nghĩ lại càng loạn càng nghĩ lại càng đau đầu càng nghĩ lại càng dối như t ờ vò cho nên nàng quyết định không nghĩ nữa mà chuyển sang tìm một lý do để dừng lại ai bảo ở đây lại nhiều mũi như vậy chứ c à n trở ta suy nghĩ vừa mới tìm được lý do để không phải vất vả suy nghĩ nữa thì nàng liền phát hiện ra lãnh huyết đang dùng ánh mắt hết sức kỳ quái để nhìn mình c h ầ m c h ầ m ta biết trong lòng của huynh đang nghĩ gì tập mai hồng đột nhiên nói lãnh huyết không ngờ tập mai hồng lại nói như vậy nhất thời không biết trả lời thế nào tập mai hồng lại nói thấy r o n lòng g của u huyết ngu ỳ n đang mắng ta. Mắng ta là đồ ngốc có phải không Lãnh ngây người Kỳ thường ta không có ngu ngốc h phải Hồng đồ ta ta ta Mai Tập t là lại lại có có Kỳ l ã n h huyết không đáp lời lại tưởng rằng chàng thực sự nghĩ như vậy lại phát nộ nói sau này huynh sẽ biết ta rất thông minh nhất định lại sẽ cảm thấy ta thông minh thông minh hơn thông minh hơn bây giờ một trăm l ầ n không tin sao n à n g lại nói l ã n h huyết lại không thể nào không lên tiếng chỉ cần nàng có thể nghĩ ra con đường đến sơn cốc trồng báo vương hòa thì đã là thông minh hơn ta gấp một trăm linh n g ĩ Nếu không ta đã sớm nghĩ sớm lần rồi nhưng đáng tiếc tập mai hồng vẫn là nghĩ không ra nàng đã thử mấy con đường nhưng mà đều không thành công hoặc lãnh đường huyết lại sắp xếp cho tập bài hồng vào một căn nhà gỗ có vẻ còn nguyên vẹn đốt đèn lên rồi cùng bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm lúc mà lãnh huyết trở lại căn nhà gỗ mồ hôi đã ướt đẫm m ư i trên c h á n trên gương mặt anh tuấn của chàng trong nét kiên n h ấ n lại pha lẫn một sự mệt mỏi và thất vọng phương đông đã sáng bừng lên chẳng lặn sao mờ mọi người đã tìm kiếm cả đêm rồi nhưng không có kết quả lãnh huyết lại không lo lắng xe m phải ăn nói thế nào với quan phủ ở tế nam thành mà chỉ lo cho sự an nguy của truy mệnh lãnh huyết vừa quay đầu đại lại nhìn thấy tập mai hồng đang ngồi gục mặt xuống bàn c ơ hồ đã chìm sâu vào giấc mộng trong bếp dường như có khói trắng bốc lên lãnh huyết lại h o à nhìn g t bật khóc thành tiếng. Lánh huyết lại nhìn thấy hai hàng lệ chạy trên má phấn của nàng chăng lập tức cảm thấy hối hận vô cùng Mình làm mình không nên nàng giận như nàng không đang ngủ. cho có là ấy ấy vậy, phải Mà lãnh à nàng đang đây? sao mai mình hồng khóc. khóc phải Vậy vội v tại một Tầm lại ở đưa tay l ê lau nước mắt. k ô n g để c huyết o lánh h nhìn thấy. lại đứng dậy cảm h Chỉ Huynh Lánh ạ lại lại y huyết vào trong bếp, chỉ ném lại một ném ngồi xuống. bếp. câu. c thấy hoang mang lạ thường nhưng mà cảm giác hoang mang này lại thân thiết giống như là một láng tử đã lưu lạc lâu ngày trở về nhà lúc này trời đã dần dần sáng b ả n h chẳng nên dùng hai ngón tay đập tắt ngọn đèn lúc này t ầ m mai hồng cũng bừng lồng hấp bước ra trong không khí lành lạnh và ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm thân hình yểu điệu của nàng lại càng thêm thanh thoát trên tay bưng một lồng thức ăn khói nghi ngút trong lồng có gà có rau còn có cả thịt khiến cho người ta nhìn mà lại chưa ăn lại cảm thấy ấm áp vô cùng n ăn này là do lúc ăn uống ở hóa điệp lâu, tập mai hồng đã nghĩ đến lãnh huyết đã đợi nàng cả đêm rồi nhưng chưa ăn uống gì, rồi lại lo lắng sau khi đến sơn trồng vương Hòa, lại không có cơ hội ăn g gì, gì Số sau cốc thức tập huyết một chút hóa chưa khi hoa, hội cho lúc cả có cơ là lâu, lại lo lại l do báo ở đói mai điệp đã đã đợi đêm đỡ rồi rồi ò có lẽ do chủ nhà này đã bỏ đi quá vội vàng cho nên những đồ làm bếp và củi vẫn là còn chất đầy đủ đây là lần đầu tiên tập mai hồng xuống bếp trước đây chẳng nàng tư chưa từng bao giờ trừng thức ăn cho phụ thân hay là chính bản thân của mình bao giờ lãnh huyết lại nhìn số thức ăn trước mặt trong lòng thầm cảm thấy ấm áp để biểu đạt tình cảm không biết nên biểu đạt do sao ở trong lòng cho nàng biết chẳng chậm rãi ăn từng miếng từng miếng một ngay trước mặt của tập mai hồng trong ánh sáng tịch mịch của buổi sáng sớm hai người lại ngồi đối diện với nhau không nói lời nào tập m a i hồng là khẽ nhuận miệng cười nụ cười rất kín đ á o phải nhìn kỹ mới phát hiện ra được nàng đang nghĩ li l y ti ti ta đã nghe lời của tì rồi đó trước khi rời ra khỏi hóa điệp lâu li l y đã từng khuyên tập m a i hồng một câu cần phải ôn nhu dịu dàng một chút l ạ n h huyết đã s ô n g pha nơi r ừ n g đ a o núi kim ế bao nhiêu năm nay nhưng mà c h à n g chưa từng biết được cảm giác nhà kỳ diệu thế nào c h à n g cũng chưa tập được hưởng thụ, phúc một nữ tử trong h Phúc ụ Diễm một có tử t nữ lòng của ả cả m làm miệng, mài mài, mặt động đã Đáng chàng ăn hết sức ngon quên luôn cả tán thưởng. Đáng tiếc, lại thấy tập mài hồng lại ngồi hướng lưng vào những tiên nắng bàn mài, khiến cho chàng lại nhìn không rõ gương lại lại lại vào cho sức tiếc, cho c hết thấy tập rõ nàng. Chỉ lãnh à lờ mờ c ả huyết lại dâng lên một cảm giác yêu thương vô hạn nàng đang nghĩ gì chàng lại không tự kiềm chế nổi cảm xúc của mình muốn đưa tay ra nắm lấy cánh tay mềm mại của nàng vậy nhưng mà nàng đột nhiên lại kêu lên một tiếng lãnh huyết giật mình đánh thót tưởng rằng bàn tay đã chạm phải tay của nàng nhưng mà định thần lại biết là không phải chỉ thấy hai mắt của tập mai hồng sáng bừng lên không đúng không đúng nhà bếp ở đây thứ gì cũng có mà tại sao cả một chút bụi cũng là không thấy nữa chủ nhà không phải đã sớm bỏ đi vì dịch bệnh rồi sao Chỉ có những người nghèo khổ mới sống ở nơi như người sống nơi mới ở vậy Vậy từ lúc đưa tập mai hồng vào nhà tới lúc chàng mệt mỏi trở về sau cả đêm tìm kiếm đã là cả hai lần trong mắt của chàng chỉ có đúng tập mai hồng hoàn toàn không để ý tới những chuyện gì khác vậy nhưng mà theo như lời của tập mai hồng vậy thì căn nhà này đục quả nhiên là rất đáng nghi hết chương hết tập sáu mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đ ă n g ký kênh cũng như ân nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any n nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ đại Danh i biệt, lại Đại liệt Đại Đối e khác Hỷ Dù tạm tập Tứ Bộ gặp của q u ế t p h ầ n k h a i Tạ Hòa.